Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó không lắp máy quay Trên nó mà lắp thì cũng chỉ có nước ngồi khóc mà thôi Lâm Điền gật gù Nhưng gã cũng nhanh chóng hối thúc Anh Hài, anh tính nhanh nhanh cho em đi Chứ em bị trụ nở nó dĩ qua rồi Lần này 2-3 bữa nữa Mà không có tiền trả nợ Thì chắc chúng nó giết em mất Mày cứ bình tĩnh đi để tao tính Không có chuyện gì là hấp tấp được đâu Đây là cái chuyện đi tù như chơi đó, đã nghe chưa? Lâm không nói nữa Gã ngả lưng nằm xuống thở dài thuyền thượt Một cách chán nản Thế nhưng mà đến chiều ngày hôm sau Tên anh mày trở lại với một gương mặt hết sức hấn hở Gã này lầm dậy rồi nói Có biến có biến rồi Lâm lầm ở hồi tỉnh Gã nhú mày nhìn ra đối phương rồi hỏi Có chuyện gì đó anh ai Dậy đi trời giúp ta rồi Vẫn còn ngư ngác lắm Lâm chống tay ngồi dậy Gã ăn mày tiếp tục nói Vừa mấy lúc sáng tao đi ngang qua nhà của con Huệ Thì thấy nguyên một mảng tường ở đằng sau nhà của nó bị sụp xuống Ngay đầu là do căn nhà đã quá cũ rồi Cho nên mối mọt nó ăn hết Nó đang chờ người sơn sửa lại Lâm liền nhú mày Sơn sửa lại thì càng đông người Sao lèn được võ anh hay Tên ăn trộm cười giòn rồi nói Vậy thì mày không biết rồi Thằng thờ hồ mà con Huệ kia nhà lại chính là cái thằng anh em chí cốt của tao Tao mới nói với nó là hẹn sang ngày mai thì mới nhận làm Tức là đêm nay anh em mình có thể vô dọn xe căn nhà của con Huệ Lầm trởn mắt ngỡ ngàng rồi gã thốt lên Trời đất ơi Vậy bắt buộc là phải tối nay hả anh Lỡ lỡ con hội nó phát hiện thì sao Rồi nó la làng lên chắc chết Em chưa chuẩn bị gì cả anh nói gấp quá Tiên ăn mày liền quắc mắc lên rồi nói Cái thằng nhát chết này Mày đi ăn trộm mà còn định thành thơi thoải mái à Không có cái chuyện đó đâu Cứ có cơ hội là mình phải chộp lên ngay Ta còn chưa kịp mừng thì mày đã bàn ra rồi Nhát chết như mày thì để in đó Tối nay ta đi một mình vậy Mà ta nói trước là ta không có chia một đồng nào đâu. Lâm liền xị mặt, gã suy nghĩ thiệt hơn một hồi rồi nói. Thôi anh được có nóng, em suy nghĩ kỹ rồi. Tối nay em theo anh, mình liều một phen đi. Tên ăn mày gật gù rồi nói. Phải vậy chứ, mày phải lấy số nợ để tạo lên động lực. Cuối cùng thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ, cũng là giờ bắt đầu khởi sự. Tên ăn mày đứng ở trong góc, móc một điếu thuốc ra châm lửa giít mài hơi. Phần để xua tan đi cái lạnh Phần để tăng thêm sự tỉnh táo và bạo giản Lâm sửa soạn mấy thứ đồ đạc rồi bước ra ngay sau Tên ăn mày hất hàm vừa hỏi Xong hết chưa? Dạ xong rồi à Dây thừng, đèn pin, túi đực đồ em đem hết rồi Còn cái này nữa mày đã có chưa? Vừa nói tên ăn mày vừa đưa tay lấy ra một con rau găm Trông thấy nó Lâm lại một lần nữa trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ Gã liền đã bống nói Anh... anh đem theo ra làm gì? Chỉ lán trộm thôi mà Tên ăn mày lắc đầu rồi nói Mày ngu lắm em ạ Phải có thứ gì đó để dọa nó chứ Chẳng lẽ mày định quỳ xuống xin tiền nó khi tỉnh dậy à Lâm đưa tay lên gãi đầu Gã không thể cãi lại Nhưng trong lòng của Lâm vẫn có chút gì đó hơi ớn với con dao găm sắc nhọn đó Không chần trừ gì thêm Cả hai quyết định nhanh chóng di chuyển cho kịp giờ Về đến nơi thì đúng là giờ này không có ai ở ngoài đường nữa tiên ăn mày nhún người nhảy qua hàng rào vào trước Lâm đứng ở bên ngoài im lặng để lắng nghe Chừng hơn 10 phút sau thì mới nhảy vào Lúc này hai bóng đen từ từ lần mò bước ra sau nhà của Huệ Đông như những gì mà tên ăn mày đã nói Nguyên một màng tường ở phía sau nhà bị sụp xuống Nó hiện đang được che bằng một tấm ván gỗ ghép lại mà thôi Lâm định bật đèn pin thì tên ăn mày gạt lại Gã liền khẽ giít lên Mày ngu thế à? Mày định lại ông tôi ở bụi này à? Nói xong thì gã đưa tay nhấc tấm ván để chừa ra một cái khe hở đủ cho lách vào. lầm lóng ngóng chân vào sau. Bên trong tối mịt, gã không biết mình đang làm gì. Tiên ăn mày cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Cả hai im lặng lắng nghe động tĩnh. Căn nhà nhỏ này chỉ có vòn vẹn một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp với vệ sinh ở phía sau. Cho đến không khó để cho tiên ăn mày xác định được phương hướng. Gã chỉ tay về phía căn phòng đang đóng cửa rồi thì thầm. Nó ở trong đó đi thôi. Cả hai bắt đầu kéo khăn che mặt lên từ từ tiến vào trong phòng. Khi cánh cửa mở hé ra, lầm trông thấy một người phụ nữ đang nằm xây xưa ở trên giường. Bên cạnh là cây nôi với một đứa bé đang say ngủ không kém. lầm đào mắt nhìn quanh phòng, gọi đây là một căn phòng của người có đến mấy chục cây vàng ư. Gã chẳng bao giờ tin. bởi không có bất cứ thứ gì đắt tiền ở bên trong, thậm chí từ giường chiếu cho đến tận vật dụng ở bên trong, trông còn thảm hơn là nhà của gã. Thế nhưng lỡ vào đận đây rồi, Lâm không thể nào quay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net